Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thám phiêu lưu hành động danh gia cổ vật quyển thứ hai bí ẩn thanh minh thượng hòa đồ của tác giả ma bá sùng qua dòng đọc của MC Lưu Hà truyền do cộng đồng audio lạc hồn cớc thực hiện. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì donate đồ đồng hộ cho lạc hồn cớc nhé. Làm sạch mặt bia xong Tôi cầm một tờ giấy lên Anh Từ anh từ đã xén sẵn Để giấy lớn gấp đôi mặt bia Tôi về ngón tay Nhận ra đây là giấy liên sử mỏng Của Uông Lục Cát Uông Lục Cát là thương hiệu lâu đời Có từ đầu đời mình Hai năm trước còn được giải bạc của bộ công nghiệp nhẹ Giấy tuyền của họ mỏng vừa phải Về trong tay thấy dẹo quánh Giấy dùng dập bia phê dẹo Từ đây có thể thấy anh Từ rất có mắt nhìn Quả là lành nghề. Tôi gấp tờ giấy lại thành hình chữ nhật. Nhúng vào nước cơm rồi lấy ra phủ lên vài ướt. Lại đặt chồng một tờ giấy khô lên. Đoàn tôi ấn tay lên để đảm bảo giấy ướt đều. Xong xuôi đầu đấy lại cầm bút lên chấm nước cơm quét thêm lượt nữa lên mặt giấy. Rồi dán vào bìa. Căn cho bốn góc khít nhau. Sau đó lấy miếng nỉ, tìm mì thấm bớt nước. Thay sang bàn chải sơ cọ. Quét cho giấy dính chặt vào mặt bìa. Không có họ lỗ khí nào Cả quá trình kề xa thì phức tạp Nhưng làm lại rất nhanh Tôi vừa nghĩ đây đúng là trình độ thủ công Của học sinh tiểu học Tay sơ ý dùng lực hơi mạnh Bàn chải lập tức cào rách mặt giấy bản dập bia chỉ cần rách một chỗ Là vứt đi cả tờ Tôi dầu dĩ lắc đầu Bóc giấy ra Thay tờ khác Lần này làm thật cẩn thận Chải giấy dính sát vào bia Dán giấy xong Tiếp theo phải đập cho giấy ăn chữ. Việc này cực kỳ tỉ mẩn, phải dùng bàn chải và chày gỗ đập vào cái hở giữa các nét bút để dây tuyền ăn vào miệng chữ, dán chặt vào những chỗ lõm trên mặt bìa. Tấm bìa đá này có hơn trăm chữ, thể chữ cũng không lớn. Nếu đập lần lượt từng chữ một thì phải rất kiên nhẫn. Tôi bỏ ra đập được chừng hai ba chục chữ đã sốt cả ruột. Tới chữ thứ năm mươi, tôi thào hồng hộc đứng dậy. Mệt đến váng đầu hoa mắt. Lao động chân tay vô nghĩa thế này có thể bình ổn tâm trạng được ư. Sao lại thấy càng lúc càng cáu kỉnh thế nhỉ? Tôi bắt đầu oán trách sự bất nhiên. Đúng lúc này một mối nghi ngờ nảy ra trong đầu tôi. Còn cáo ra láo chiều phụng, không phải định cầm chân tôi ở đây. Để chúng dành tay mà bày ra âm mưu quỷ kế gì đó chứ. Giờ bất nhiên chẳng cũng nói đều, tới lúc gã ra tay rồi. Rốt cuộc là ra tay với đối hạc hiền hay là với tôi? Tôi nghĩ mà sốt ca ruột, Ben bò trồi xuống, định rời sân sau. Lúc này anh từ từ trong phòng đi ra, thấy tôi định đi, thì lặng lặng đặt tay phải lên vai tôi. Tay anh ta đặt lên rất từ tốn, nhưng lại như thái sơn đè xuống, khiến tôi không sao cử động được, tức khắc, khom cả người. Làm việc phải đến nơi đến chốn, anh ta nói. Xem ra anh Từ còn kiêm cả nhiệm vụ giám sát tôi Tôi tức tối quay người ngồi xuống trước tấm bìa Tiếp tục đập từng chữ Hì hụt mãi đến trưa mới xong tất cả Tôi mỏi như lưng đứng dậy định đi ăn Nào ngờ vào nhà mới thấy anh Từ đi đâu mất Chỉ để lại một tờ giấy Trên là nét bút đẹp đẽ Thể tiểu Khải Nói rằng anh ta vào thành phố một chuyến Bảo tôi tự nấu cơm Tôi cầm tờ giấy đứng thần người già Lẽ nào không phải anh ta giám sát tôi sao Sao lại tự dưng bỏ đi thế này Đi tới trước bàn làm việc của anh ta Tôi thấy một sấp giấy dày cổ Đều là văn bia dập lại Và những tài liệu khảo chứng về bia cổ Từng nét bút nắn nót rõ ràng Chỗ nào viết sai Chỗ nào viết sai Thì dán giấy trắng lên Hết sức kỹ càng tỉ mỉ Đủ thấy từ đã bỏ nhiều tâm huyết vào đó Bên cạnh xếp toàn thép bia Có những bức in từ ảnh xa Có bức từ tự dập góc dưới bên phải đánh số Ghi thời gian địa điểm Và tên đầy đủ của từ Từ thư xuyên Tôi đếm kỹ thấy phải đến hơn 200 bản dập Trong vòng 7-8 năm Không khỏi lấy làm kinh hãi. Muốn tìm được, dập được, khảo chứng được Những tấm bia cổ này Đều phải mất rất nhiều thời gian Mấy năm này e rằng anh ta chỉ vùi đầu làm chuyện này Không nghĩ gì tới việc khác nữa Một mình ẩn cưa giữa núi rừng Cách xa nhân thế Một lòng một dạ khảo cứu Và dập lại bia cổ gần 10 năm này Phải có tinh thần sắt đá đến đâu Giờ là thập niên 90 của thế kỷ 20 rồi mà Ai lại bỏ công đi làm một việc vừa vô nghĩa Vừa không đem lại tiền bạc gì như thế chứ Tôi nhắm mắt lại hình dung ra cảnh anh Từ lẻ loi ở đây khom lưng cúi đầu Một mình một bóng Giữa những hàng chữ trên các bàn dập này Có thể cảm nhận được tinh thần bền bỉ khiến người ta phải kính nề Anh từ cũng như luồng sức mạnh đêm qua Tôi cảm nhận được ở Lăng Trung Sơn Đều toát lên ý chí mạnh mẽ Nguyện hiên dâng cả bản thân cho sự nghiệp mình hằng theo đuổi Tôi không xem trộm tập tài liệu kia viết gì Mà cung kính lui ra khỏi phòng đọc sách của anh ta Vô cùng hổ thẹn vì mình từng coi anh ta là một tên cai ngục Tin rằng người có quyết tâm và ý chí mạnh mẽ như thế Không thể bị kẻ khác ràng buộc hoặc khống chế được. Xem ra Dược Bất Nhiên nói thật, anh từ là một người đơn thuần đến cực điểm, không thuộc về giới nào cả mà chỉ đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Giờ tôi đã hơi hiểu vì sao Dược Bất Nhiên đưa mình tới đây rồi. Tôi nhìn giác cẩm, cuối cùng vẫn không bỏ đi. Bữa trưa tôi chỉ sẵn qua loa qua chứng ăn tạm rồi trở lại sân sau, đứng trước tấm bia quan sát, chữ đã đập xong, việc tiếp theo là vỗ mực Nhìn xuống tờ giấy tuyên trắng phao trên mặt bia Tôi cố gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu Tập trung tinh thần vào hơn 100 chữ này Anh Từ đã chuẩn bị sẵn con đập Đó là hai cục bông trông như củ tỏi, Bên ngoài bọc hai lớp vài lụa đáy phẳng Tôi dùng bút lồng quyết mực vào lòng đĩa Đây là loại mực tùng yên Chất lượng thượng hạng Còn được anh Từ thêm vào nửa bát lòng trắng trứng Trông óng ánh đẹp mắt Kế đó tôi phết mực lên con đập Xoa vào nhau cho thật đều Sau đó cầm vỗ lên mặt giấy Theo sách miêu tả thì khi vỗ cần nhẹ tay Trước nhẹ sau nặng Làm đi làm lại ba bốn lần Tới khi đèn bóng lên như thàn đá Đèn trắng rõ ràng mới coi là được Nhưng tôi chẳng mấy chốc đã nhận ra trò vỗ mực này cũng như trượt băng Nói thì đơn giản Thực ra chẳng dễ dàng gì Tôi siết chặt con đập Cầm thế nào cũng thấy ngượng tay Đừng nói là vỗ Trong sách còn nói dập mực phải trước nhẹ sau nặng Khiến tôi càng lúng túng tợn Thế nào là nhẹ Thế nào là nặng Tôi cầm con đập trà từng mạng Không mờ quá thì lại bị đọng thành vũng loay hoay mãi mới dập được một hàng Nhìn lại thì thấy vết mực lem nhem tệ không tà nổi Đình vỗ thêm mấy cái Không ngờ lại hơi quá tay Làm giấy rúm cả Phải vỗ cho phẳng mới làm tiếp được Tôi nghĩ rằng vỗ quần quật được một lượt cúi đầu xem lại khoan bàn đến việc mực có đều hay không, chỉ nhìn chữ nào chữ nấy đậm nhạt loang lổ đã chẳng muốn đọc. Ngẫm kỹ lại, có lẽ là do ban sáng tôi đập chữ chưa đến nơi đến trốn, giấy chưa ghim chặt vào mặt bìa, không thể hiện được những nét lồi lõm của con chữ, nên lúc dập mới tệ thế này. Tôi lời hoài cả buổi chiều bỏ đi đến bảy tám tờ giấy tuyền, mệt hoa cả mắt mà vẫn chưa dập được bàn nào, Bây giờ mới biết kỹ thuật này nhìn thì dễ, thực ra còn khó hơn cả khiêu vũ. Gần tối, anh Từ khẽ nệ vác một bao gạo to tướng về. Ra sân sau thì thấy tôi hì hục toát mồ hôi mà chẳng nên cơm cháo gì. Anh ta nhìn tôi một lát rồi cúi xuống làm mẫu một lần. Đúng là dân chuyền có khác, dập nhẹ như không, điêu luyện tựa mây trôi nước chảy Chưa kịp nhìn xem anh ta thao tác thế nào thì mặt bia đã được quét một lớp mực đen đều. Từ đặt con đập xuống, buông nhẹ tay chín tiếng, được dùng ngón tay, dùng sức cổ tay thôi. Tôi làm theo, quả nhiên khá hơn hẳn. Đang định cúi xuống giật tiếp thì anh từ ngăn tôi lại. Trời tối rồi, mai làm tiếp. Hai chúng tôi thu dọn đồ đạc, chuyển hết vào nhà. Cơm nước đã xong xuôi, cơm ăn với rau xào, còn có mấy cây nấm. Chúng tôi ngồi cạnh bếp lò, im lặng ăn cơm. Tôi đặt bát xuống, quẹt miệng thốt ra câu hỏi đã ấp ủ từ lâu. Anh ở đây bao lâu rồi? Tám năm Anh tự đáp cụt lụt Chỉ dập bia thuè à? Ừ Lúc dập bia anh tự phong khoáng bao nhiêu Thì khi nói chuyện lại kiệm lời bấy nhiêu Tại sao chứ? Tôi đánh bạo hỏi Tự đặt đũa xuống nhìn tôi Vì bia đó Câu trả lời này đầy tính triết học Nhưng thực ra là hỏi một đằng trả lời một nẻo Hình như anh ta đang né tránh Nên tôi cũng không tiện gặng tiếp Cả hai lặng lặng ăn cho xong bữa Tôi sung phong nhận chân rửa bát Anh từ cũng chẳng buồn khách sáo Quay người vào phòng thắp đèn dầu lên Rồi bắt đầu viết lách Tôi dọn dẹp xong bát đũa Thấy cơ thịt căng cứng Không nằm nổi Đánh đi dạo lòng vòng trong cánh rừng gần nhà Vừa được nhàn nhã Nhưng ý nghĩ lộn xộn lại kéo đến Tôi chẳng biết yên yên trong tù thế nào rồi Cũng không biết liều nhất mình Và mình nhãn mai hòa giờ ra sao Giúp chồng núi tập bìa thế này Rốt cuộc là rèn luyện Hay là trốn tránh đây Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi biết phải gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, nhưng đây không phải suy nghĩ lung tung. Tôi đi lang thang bên ngoài mấy vòng, càng đi càng sốt ruột. Mấy lần thậm chí định bỏ đi quách, nhưng hệ nghĩ tới hai gương mặt trắc ý của Trung Ái Hòa và Đới Hạc Hiền, tôi lại cố gắng nín nhịn quay về căn nhà kia. Vừa bước vào, tôi đụng ngay phải anh Từ từ phòng đọc sách đi ra. Anh ta chăm chú nhìn tôi Rồi chia ra mấy miếng vải lụa và cục bông Làm mấy con đập đi Tôi nhận thấy Thoạt đầu là ngạc nhiên Rồi hiểu ra ngay. Bông thấm mực không rửa sạch được nữa Nên một con đập chỉ dập được một hai tấm bìa, Phải liên tục làm cái mới còn nhân lực miễn phí là tôi đầy Đời nào anh Tư lại chịu bỏ qua chứ Con đập nhìn thì đơn giản Nhưng làm cũng chẳng dễ tí nào vải và bông chất liệu khác nhau Muốn bó lại thành một nắm hình củ tỏi Mặt vỗ phẳng như bàn là Thì phải chia vài và bông ra từng lớp Để mực thấm đều Một dụng cụ đơn giản như vậy Mà tôi làm nửa buổi tối chỉ bó được sáu cái sờ lên đầu mới thấy mướt mài mồ hôi Tôi cầm đi khòe với anh từ Xong anh ta chẳng coi vào đâu Chỉ bảo tôi bỏ vào hòm dụng cụ rồi đi ngủ sớm Cả tối vật lộn với mấy con đập Tôi đã mệt nhoài Đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi Chẳng còn suy nghĩ lung tung gì nữa Một đêm yên ả trôi qua Sáng hôm sau tôi dậy sớm Tiếp tục vật lộn với tấm bia kia Rút kinh nghiệm từ hôm qua Hôm nay tôi làm tốt hơn nhiều Anh Từ ở trong nhà lưới húi viết lách Thỉnh thoảng bước ra hướng dẫn mấy câu Thầy dẫn vào cửa còn mình tự tu Câu này quả là chính xác Ngón dập bia này thực ra có rất nhiều phương pháp Anh Từ dạy tôi vài bí quyết Còn lại tôi phải tự làm cho quen Như lời ông bán dầu nói Là do quen tay thôi Giờ tôi bắt đầu hiểu tại sao Lão Triều Phùng lại để mình học dập bia Môn này cực kỳ chú trọng chuyên tâm Nhịp điệu của mắt Tay và tâm trí phải ăn khớp Không được sai lệch Chỉ cần lơ đãng một thoáng là có thể hỏng cả bàn dập Biệt bao lần tôi đã vỗ đến màng cuối cùng Vậy mà chỉ hơi thả lỏng tinh thần Đang nghe xoạch một tiếng Thế là tòi cộng Trong trạng thái tập trung cao độ Hai tay tôi cầm con đập Chăm chăm nhìn bia và giấy Chẳng có lúc nào dành mà nghĩ ngợi phần vờ Trước khi mặt trời xuống núi Cuối cùng tôi đã thành công gỡ được giấy ra khỏi tấm bia đầu tiên Lần dập này tuy không hoàn hảo Nhưng đại khái cũng không lầm lỗi Coi như đạt chuẩn Tôi bưng bản dập còn chưa ráo mực Không nỡ rời tay Lòng phơi phới như lần đầu làm thủ công hồi tiểu học vậy Vui vẻ chưa được bao lâu anh từ đã chỉ cho tôi một tấm bia khác Mai cậu dập tấm này đi Vừa nhìn mắt tôi đã tối sầm Tâm này kích cỡ cũng bằng tấm trước Nhưng khác chỉ chít Ít nhất cũng phải hơn 300 chữ Lại còn là chữ nhỏ Văn bìa nói về một cử nhân thời thành hiển nhiên là viết theo lối biển ngẫu Lời lẽ hòa mỹ Còn dùng nhiều chữ hiếm Về mặt dập bìa thì chữ hiếm không đáng ngại hiếm nổi quá nhiều nét Tha hồ đập chữ mệt nghỉ Lục dập mực Giấy phải giữ được độ ẩm vừa phải Nếu ngừng giữa trường để thêm nước thêm mực Màu mực sẽ hơi biến đổi Thế nên dập bia phải dập một lèo Không được nghỉ giữa chừng. Hơn một trăm chữ tôi dập mất hai ngày Giờ lại còn hơn ba trăm chữ Chẳng biết làm đến ngày tháng nào đây Nhà anh từ không có đồng hồ Nên tôi phải trông mặt trời Để ước lượng thời gian. Tấm bia thứ hai tôi mất tròn ba ngày Mới tạm coi như xong Một ngày đập chữ, hai ngày vỗ mực Quân quật từ sáng đến tối Làm hỏng vô số giấy mực Nhìn chằm chằm đến đau cả mắt Anh Từ lại kiệm lời nên tôi chỉ biết lùi thùi làm một mình Ba ngày này tôi sức cùng lực kiệt Chẳng khác nào chạy marathon Nằm xuống là ngủ Tôi nghiễn răng tìm mần gỡ thiếp bia ra khỏi bia Cầm tới cho anh Từ xem Anh ta đón lấy vuốt qua một lượt Khẽ gật đầu Cậu bắt đầu học sập bia chính thức được rồi Nghe vậy mắt tôi tối sầm lại Xuyết ngã lăn ra đất Khiến con béc dê giật mình sùa toán lên Vừa sùa vừa rụt lại Lúc ăn cơm tối, anh Từ vẫn lầm lì như thường Tôi sới hai bát cơm, không nhìn được lên tiếng hỏi sau anh lại dập bia? Anh Từ không đáp Tôi cứ ngỡ là đã chạm trúng chỗ đầu của anh ta Cầm chát bị ăn mắng Nào ngờ anh Từ không nổi giận mà cúi xuống Và nuốt miếng cơm cuối cùng trong bát nhai nuốt xong mới lên tiếng Bia là do con người viết Con người khác, con người dập Thế nên trong bia có hồn, là vật sống Máy ảnh và máy quay phim lưu giữ được hình dạng chứ không lưu được cái thần thái, không dập thì chẳng có cách nào kế tục ý tứ của chúng. Đây là câu giải nhất anh Từ từng nói với tôi, cũng đầy triết lý, nhưng tôi cảm thấy anh ta vẫn lảng tránh câu hỏi. Hôm sau, anh Từ lại chỉ cho tôi một tấm bìa nữa, tấm này còn kinh hơn là chiếu thư của nhà vua khen ngợi một quan viên ở Nam Kinh, người nhà bèn khắc vời đỡ khắc lên bìa đá để khoe khoang. Triều thờ thiên tử, chữ nào cũng là lời vàng ý ngọc, dĩ nhiên không dám lược bỏ nét nào. Lại thêm phần viết về cuộc đời và con đường làm quan của người được khen ngợi, dày đặc toàn chữ là chữ, nhìn đã hoa cảm mắt. Tôi chẳng dám đếm xem có bao nhiêu chữ nữa. May mà kinh qua hai tấm bìa trước, tôi đã từ quen thành khéo, chỉ cần kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn thôi. Lần dập mực này thành công, chưa từng có. Trước này tôi chưa bao giờ tĩnh tâm Chuyên chú là một việc đến vậy Mọi thứ xung quanh dường như đều Không liên quan gì tới tôi Tôi chỉ nhìn vào tấm bìa trước mắt Cùng những con chữ trên bìa Đó là tất cả của tôi Trong thế giới không có đồng hồ ấy Tôi dập xong rồi ăn Ăn xong lại dập Cuối cùng chẳng nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua Rốt cuộc tôi cũng dập xong tấm bìa ấy Như một kỳ tích Phần nền đèn bóng tựa than đá Đèn trắng rõ ràng Có thể coi là bản dập đẹp nhất của tôi trước này. Anh Từ nghiệm thu nhà ra hai chữ. Không tội. Thấy cơ hội đã đến, tôi lặp lại câu hỏi lần thứ ba. Sao anh lại ở đây dập bia? Anh Từ liếc nhìn tôi rồi chẳng nói chẳng rằng xoay người đi thẳng. Tôi thầm nhủ sao hai lần trước hỏi anh ta không giận mà lần này lại nổi cáu chứ. Lục đi anh Từ không giận tôi tiếp theo phải dập tấm nào. Tôi ăn không ngồi rồi tự dưng thấy không quen. Sợ mình rảnh rỗi lại nghĩ lung tung. Tôi đi quanh sân một vòng quyết định tới chỗ hỏi anh Từ xem, tiếp theo đây phải dập cái gì. Vừa bước vào nhà thì thấy anh ta từ phòng đọc sách đi ra, tay còn cầm một tập tài liệu. Tôi ngẩn người định làm gì đây? Anh Từ đưa tập tài liệu cho tôi. Sửa đi, đoàn chắp tay sau lưng đi mất. Hài lắm, tôi từ thợ dập bia đổi thành ngành biên tập viên rồi. Tập tài liệu này chính là thứ lần trước tôi bỏ qua không xem lén của anh Từ. Giờ được anh ta cho phép Tôi tha hồ đọc Có điều bảo tôi sửa thì thật là hồ thẹn Bởi chữ tiểu khai của người này cực đẹp Mặt giấy sạch tinh, Không một vết mực thừa Ở thời phong kiến có thể đi thi trạng nguyên ấy chứ Còn cần tôi sửa nữa hay sao Tôi nằm xuống giường chọn một tư thế thoải mái Rồi vừa xoa đầu con béc dê vừa đọc từng trang. Tài liệu này được đặt tên là Khảo sát bia Nam Kinh Thoạt trông đã biết là nói về Thiếp bia Nam Kinh Mới đọc lời tựa tôi đã bàng hoàng Trong phần lời tựa Từ Thư Xuyên viết rằng Từ niên cha anh ta năm xưa là vệ sĩ của Tôn Trung Sơn Sau khi Tôn Trung Sơn Được trôn cất ở Nam Kinh Cha anh ta xung phong làm lính Canh Lăng Năm 1949 Nam Kinh giải phóng Quân giải phóng vào lính Canh Lăng Bàn giao hòa bình Từ niên cũng giải ngũ Nhờ tài dập bìa Từ niên được điều đến cửa hàng văn vật thành phố Nam Kinh Phụ trách thiết dập bia Từ thư xuyên từ nhỏ đã đi theo cha, Chịu ảnh hưởng sâu sắc Nên cực kỳ mê mẩn bia cổ Thảo nào anh Từ lại ra mình Trong doanh trài bỏ hoang này Thì ra anh ta có quan hệ mật thiết Với làng trung sơn như vậy Anh Từ nói Nam Kinh là kinh đô cũ Của Lục Triều Bề dày lịch sử hơn 2.000 năm Nhưng chưa hề có cuốn sách nào Tổng hợp các tấm bia ở Nam Kinh Càng không ai xúc tiến mà rừng bia Nam Kinh Quả là quá đáng tiếc Di tích của đô trải qua bao phen chiến loạn đã bị hủy hoại khá nhiều. Trong giai đoạn cách mạng văn hóa lại bị đập phá phần lớn. Tới cải cách mở cửa mọi thứ đổi mới, nhiều nơi động thổ xây dựng, chẳng biết lại phá hỏng bao nhiêu nữa. Chứng kiến văn hóa Nam Kinh cứ bị mất mát, lãng quên từng chút một. Hồn phách không còn nơi nương náu, anh ta đắt thề còn sống ngày nào, sẽ tìm kiếm bìa khắc, khắp Nam Kinh, rồi dập lại từng tấm để tâm huyết người xưa khỏi mai một. Bây giờ tôi mới hiểu anh ta không có ý bảo mình chỉnh sửa Con người vụng ăn vụng nói ấy đang thông qua phương thức này Để trả lời câu hỏi của tôi Câu trả lời của anh ta thực khiến tôi bàng hoàng Người thời nay được mấy ai có suy nghĩ dốc cả đời Để tìm kiếm những tấm bia cổ chứ Chỉ có mình anh ta không hề do dự lựa chọn con đường đơn độc Mà chật hẹp này thôi Thái độ kiệm lời, hành vi lánh đời của anh Từ Có lẽ cũng vì sự cô độc cố chấp ấy đây mới thực sự là vị ẩn sĩ có phong phạm thời xưa. Có lẽ anh ta ngốc nghếch nhưng ai dám nói cuộc đời anh ta không có hạnh phúc chứ? Ôm tâm trạng ấy, tôi lật sang nội dung chính. Phần đầu tiên là văn bìa trên các loại bia cổ, phần còn lại là khảo chứng nội dung văn bìa. Thời gian lập bìa và địa điểm cũng như lý do đào được. Phần này không dài, nhưng tôi biết, bất cứ đoạn nào cũng được khảo chứng kỹ càng và viết bằng vô vàn tâm huyết. Kiến thức trong đó rất khô khan, Nhưng logic chặt chẽ Suy luận tỉ mỉ Còn dẫn chứng nhiều nguồn tư liệu Chẳng rõ sống trong căn nhà nhỏ này Anh ta lấy đâu ra bằng ấy tư liệu mà tra cứu Rồi phải mất bao nhiêu công sức Mới chuyển được những tấm bia kia tới đây Càng đọc tiếp Tôi càng phục sát đất Tôi đọc suốt một đêm tới khi mặt trời mọc mới hết Không phải tôi đọc chậm Mà là không dám lướt qua đoạn nào vì bái phục Chờ dậy tôi rùi cặp mắt đỏ ngầu Trả lại tập bàn thảo cho anh Từ Đang ngồi bên bếp nấu cháo Từ chẳng buồn nhìn Tiện tay đặt xuống cạnh nồi cháo Khá gần ngọn lửa Anh ta không để tâm Xong tôi lại giật này cầm ngay lên Mang vào phòng đọc sách đặt lên bàn Anh Từ tôi có câu này muốn hỏi Tôi quay lại ngồi xuống bên cạnh Nhìn anh ta bỏ thêm củi vào lửa Anh Từ không đáp Tiếp tục coi lửa Tôi bèn hỏi Tôi hỏi anh cùng một câu đến ba lần Sao mỗi lần anh lại trả lời mỗi khác? Từ đặt thanh củi xuống. tấm bìa thứ nhất, cậu lấy sức gian dập bìa. Tôi cũng trả lời bằng sức võ biển. Tấm thứ hai, cậu dùng kỹ thuật để vũ mực. Thì tôi trả lời bằng kỹ xào. Đến tấm thứ ba, tùy kỹ thuật của cậu thô sơ, nhưng đã cảm nhận được tâm ý và hồn phách trong đó. Nên tôi trả lời bằng tâm hồn. Tôi không ngờ anh ta lại nói một mạch ngần ấy chữ. ngẫm nghĩ mới thấy thấm thía không khỏi cảm khái. Người xưa nói, lấy văn chứng đạo, lấy lòng chứng đạo, chẳng ngờ anh cũng nâng việc dập bia lên một tầm cao mới. Anh từ từ dừng trước lời tán thưởng của tôi, lại ném thêm một thanh củi vào lò. "Cậu thấy những tấm bia quanh sân không?" Tôi gật đầu, tự thở dài. "Đều là tôi cứu được từ khắp nơi trên đất Nam Kinh đấy, tổng cộng 207 tấm, 8 năm nay tôi đã dập đến 6 lần." Tôi sững sờ trước con số này. Chẳng rõ anh ta phải bỏ bao nhiêu tâm huyết và nghị lực nữa Trước là không phục Nhưng nghĩ kỹ lại Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ Trước đây anh từ đã trải qua chuyện gì Mà lại quyết định lựa chọn công việc Vừa khổ sở vất vả vừa không quá cần thiết này Nếu chỉ đơn thuần là say mê bia cổ Anh ta có thể sống trong thành phố Chẳng phải dễ tìm bia hơn sao Huông hồ chỉ cần dập một hai bàn là đủ Để lưu giữ nguyên trạng rồi Sao anh ta phải dập đến 6 bàn chứ Đằng sau hành vi gần như tự ngược đãi này Hẳn phải có động cơ quyết liệt Tôi hỏi lại lần thứ tư nhé Sao anh lại ở đây dập bia Tôi nghiêm trang hỏi Lần đầu tiên hỏi được trả lời bằng sức võ biển Lần thứ hai dùng kỹ xảo. Lần thứ ba dùng tâm hồn Vậy lần thứ tư có lẽ sẽ dùng lòng thành nhỉ? Thế anh từ chẳng ở hứa gì Tôi bèn kể chuyện mình khi trước Kể từ ông nội hứa nhất thành Đến bố tôi hứa hòa bình rồi đến tôi Lại đến cả vụ án đầu Phật Liên quan tới ba đời nhà tôi Kể mãi đến tận trưa, Tuy anh Từ chẳng nói năng gì Nhưng tôi biết anh ta đang chăm chú lắng nghe Bởi cháo trong nồi sắp cạn Mà anh ta vẫn luồn tay thêm lửa. Kể xong tôi lặp lại Hỏi lần thứ tư nhé Sao anh lại ở đây dập bia Thấy ánh mắt tôi đầy kiên quyết Từ lắc đầu thở dài đứng dậy Lấy trong phòng đọc sách một tờ giấy mỏng đưa cho tôi Tờ giấy trông có vẻ Đã được cất giữ từ nhiều năm trước Ngay trên đầu là mấy chữ Giấy viết thư chuyên dụng của cửa hàng văn vật thành phố Nam Kinh Mép đã hơi ố vàng Tôi cầm lên đọc là một bản kiểm điểm Nét chữ trên giấy rất giống chữ anh từ Nhưng điêu luyện hơn Viết rằng Tôi thay mặt cửa hàng văn vật Mua một bản sập đại đường hồi nguyên quán Chung lầu mình Của liễu công quyền Từ tay người dân Được coi là bản sập quý thời tống Ngoài lề còn có lời bạt của nhà viết kịch Lý Ngư thời Minh. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra lời bạt của Lý Ngư Được cắt từ một tấm thiếp khác thêm vào Thế là bản dập thời minh lại thành thời tống Giá đội lên không ít Tôi làm việc không cẩn thận Sơ suất cầu thả Gây tổn thất nặng nề cho cửa hàng văn vật Nam Kinh Phải nghiêm khắc tự kiểm điểm Tên người viết là Từ Niên Cha của anh Từ Tranh chữ và bản dập đều ở trên giấy Tha hồ lấy dấu ông nọ cắm cằm bà kia, Đây cũng là thưởng thức nhiều năm nay Trong giới cổ vật thế nên mấy thứ này rất dễ có hàng giả đám còn buồn tán tận lương tâm sẽ cắt nát hàng thật ra thành mấy mảnh rồi lần lượt thêm vào vài bức tranh giả thu lời gấp bội những bản dập bìa đẹp nhất thời tống thường chỉ đóng dấu chứ không có lời bạt là vì vậy xem ra trong thời gian công tác tại cửa hàng văn vật từ niên từng bị mắc lừa phải làm kiểm điểm tôi để ý thấy phía dưới bàn kiểm điểm còn có lời phê tư tưởng không đàng hoàng kiểm điểm không thành khẩn Không coi trọng tài sản của nhân dân Bà chứ không dưới thầy ấy Có thể coi là lời phê khá nặng nề Thêm vào suốt thân của từ niên E rằng khó mà tồn tại Trong cơn phong ba chính trị sau đó Tôi không hỏi nữa Từ không nói tôi cũng đoán được Đó át là một câu chuyện hết sức thê thảm Khiến anh ta sốc nặng Mới chọn cách lưu đày bản thân như thế Cảm giác ấy tôi rất hiểu Nhà họ hứa chúng tôi chẳng cũng thế ừ Đó là bi kịch của thời đại Cũng là bi kịch hàng già Đã tái diễn vô số lần trong giới cổ vật Chuyện thế này xưa có nay có Ngày sau nhất định vẫn có Trách nhiệm của chúng tôi chẳng phải là ngăn nó sao Nghi tới đây tôi như Sực tỉnh nhớ ra sứ mệnh của mình Tôi là người của nhà họ hứa Trong mình nhãn mai hòa Sứ mệnh của tôi là trừ già giữ thật Bây lâu nay mê mải ở đây Tôi suýt quên đi mất Theo bản năng trước tiên tôi giật mình kinh hãi Liên tục cảnh báo bản thân không được nghĩ ngợi lung tung kèo tàu hòa nhập mà, nhưng tôi ngạc nhiên nhận ra lần này khi nhớ tới những chuyện ấy, cảm giác nôn nao không căng tràn lòng ngực tôi nữa mà đã tan biến. chuyện gì thế này? tôi nghi hoặc hỏi tôi nghi hoặc hỏi anh Từ. tôi phải dập mấy tấm nữa mới được đi. mày hôm nay cậu ngủ được không? anh Từ hỏi mà chẳng buồn ngoảnh lại. có, mấy hôm nay tôi mệt lử nằm xuống là ngủ. còn nghĩ ngợi vần vơ không? không nghĩ nữa. Vậy cậu đi đi. Tôi ngây người rồi ngẩng mặt lên trời, cười lớn, vô cùng thoải mái, vô cùng thư thái. Thiền sư thời xưa, chỉ một lời đã giác ngộ thành Phật. Bà câu hỏi này của anh từ cũng có sức mạnh không nhỏ, vạch rõ tính toán của Lão Triều Phụng. Quả là đã giúp tôi dễ mây nhìn thấy mặt trời. Trước đây tôi chìm đắm trong những lỗi lầm của mình, không lúc nào không hối hận tự trách, gần như lạc lối trong đầm lầy. Tinh thần suy sụp nên mới thất bại tham hại nhưng ở Lang Chung Sơn mấy hôm nay quần quật dập bia, tôi đã quên bẵng những suy nghĩ thừa thãi, mệt đến chẳng còn tâm trí buồn bã nữa. Trước đây tôi đọc báo thấy có nói những thanh niên ở thành phố quen được chiều chuộng, kén cá chọn cảnh, đưa đến nông thôn một tháng là tạnh ngày thói cảnh về. Thực ra trường hợp của tôi cũng gần giống vậy. chữa lành tôi không phải linh đàn dược dược gì mà là bận rộn, nói trắng ra là không để tôi dành mà suy nghĩ vẩn vơ. Thực ra rất nhiều việc chỉ cần đứng Chỉ cần đừng canh cánh trong lòng ắt có thể sáng tỏ Không phải quên lãng hay trốn tránh Mà là tạm thời gác lại Để tâm trí lấy tỉnh táo đã Chỉ cần hiểu được điểm này Tôi sẽ gạt bỏ được ám ảnh Không bị vây hãm trong đó nữa